tám mươi sáu chương dịch thần gia tâm cô nô hạ nham nhẫn một lưới bắt hết trừ phi ta ở gia nhập vào chiến trường phía trước cũng đã đang bố trí đúng vậy người n g h ĩ không có cái neo ta đích xác là ở khi đó đã tại bố trí dịch thần nói rằng cô nô hạ nghĩ dạ nghe được dịch thần lời nói dồn dập sắc mặt đại biến mà một đám nham nhẫn cũng là mặt lộ vẻ vui mừng làm sao có thể vũ khí của ngươi làm sao có thể có thể ở xa như vậy khoảng cách công kích chúng ta nạ dạ xỉ cả c ụ sắc mặt vẻ sợ hãi đại biến khoảng cách xa như vậy một dạng vi thú ngọc đều làm không được đến đi ngoại trừ giống như cựu vi thi triển vi thú ngọc khả năng ở cực xa khoảng cách đà kích địch nhân dù chỉ cả đại nhân ta nghĩ ngươi tâm tình bây giờ hẳn rất kỳ quái đi một bên ngươi thấy thành công của ta sẽ mang lại cho nham nhẫn hy vọng ngươi nên vui vẻ thế nhưng một bên chứng kiến ta ngăn cơn sóng g ữ ngươi tâm tình lại rất phức tạp đi ngoài dự đoán của mọi người là dịch thần đột nhiên đối với sủ chỉ cả nói ra kỳ thực ngươi càng thêm hy vọng ta đây một lần chiến bại hoặc có lẽ là không cách nào trợ giúp nham nhẫn ngăn cơn sóng d ữ trong mắt n g ư ờ i nham nhẫn sớm muộn đều sẽ thua đã như vậy còn không bằng ở thua phía trước đem quyền lợi tối đại hóa tỉ như để nham nhẫn biết coi như dưới sự trợ giúp của ta cũng giống vậy không thể thu được đắt thắng lợi ta dẫn dắt nham nhẫn thu được rất nhiều lần thắng lợi bất bại thần thoại cũng sẽ bị đánh vỡ để nham nhẫn cảm thấy ta cũng sẽ thua ta cũng bất quá nghĩ như thế pháp như vậy thì có thể làm n h ạ t ta ảnh hưởng lực cũng có thể ở tương lai nào đó một ngày cùng ta đối kháng thời điểm sẽ không có dũng khí này lời này của ngươi là có ý gì sủ chi ca sắc mặt đại biến trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn không chỉ là sủ chi ca ngay cả đã xem thấu dịch thần nạ dạ xỉ cả c ụ cũng là như vậy dù chỉ cả đại nhân ngươi nhi tử đi nơi nào đâu ha hả có lẽ là mai phục tại ta trở về làng cắt cái kia trên một con đường đi ở ta nhất không tưởng được thời điểm nhất không tưởng được người đến ám sát ta ha hả thật thú vị á dịch thần lời nói làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến dù chỉ cả càng là đứng m ú i chịu xào nói vậy ta nham ẩn thôn hiện tại cần lực lượng của ngươi lẫn nhau nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn ta làm sao lại làm như vậy sự tái nhở s ủ chỉ cả lớn tiếng nói hắn cảm thấy người chung quanh nhìn hắn nhãn thần khá là quái dị chiến tranh sau khi chấm dứt ngươi không liền có thể lấy làm sao hơn nữa ngươi là ở k i ê n kỵ ta đi k i ê n kỵ nham nhẫn có một ngày cùng ta chiến đấu không để được dũng khí cùng ta đánh nhau k i ê n kỵ lực lượng của ta lo lắng có một ngày nham ẩn thôn sẽ giống như bây giờ cổ nổ hạ như vậy đối mặt ta kết cục thảm bại dịch thân thản nhiên nói đối với s ủ chỉ cả có dụng ý khác h ắ n không chút nào sinh khí không cần cảm thấy kinh ngạc ta cũng sẽ không sinh khí bởi vì ta cũng là mang cùng với chính mình ý tưởng tới tham gia trận này chiến tranh lẫn nhau trong lúc đó ngươi ta tính kế lại không quá bình thường thiên hạ tựa như là một cái bàn cờ chúng sinh chính là quân cờ mỗi một k h o a quân cờ đều muốn nhảy ra bàn cờ làm kỳ thủ ngươi là như vậy từng cái là như thế ta cũng không ngoại lệ x ì、sì、cả cù ngươi n g xem không ra ta cho tới bây giờ đều nhìn không thấu ha ho một ca o y chúng sinh vì quân cờ họ rổ xì、si、mạt con ngươi nhìn về phía dịch thần thời điểm bộc phát ra trước nay chưa có hào quang loa mắt như vậy độ lượng không phải chết yểu nói nhận giới bởi vì hắn mà rung động luôn luôn một ngày không phải hiện tại đã bởi vì hắn mà chấn động được rồi các vị hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm tạm biệt đi nâng đỡ lấy hắn hạt cắt càng bay càng cao cũng càng bay càng xa luôn luôn một ngày ta muốn hôm nay lại không giấu được mắt của ta muốn đất này lại t r ô n không được lòng ta muốn cái này chúng sinh đều hiểu ta ý muốn thế gian tất cả bởi vì ta mà thần phục đây hết thể liền từ hôm nay mở thủy một giọng nói từ dịch thần trong miệng bay ra giới cao lâm hạ chuyển khắp toàn bộ chiến trường truyền nhân mỗi người l ô thai cái thanh e m này trong không che giấu chút nào tuyên ngữ kỳ thanh e m chủ nhân dã vọng cùng quyết tâm đây cũng là lần đầu tiên dịch thân ở trước mặt tất cả mọi người đem chính mình dã vọng nói ra chờ lâu như vậy rốt cuộc đến khi cái này một ngày hôm nay là cổ n ổ hạ cùng n h ă m ẩn ngày mai sẽ sẽ là vụ ẩn cùng làng mây dịch thân khoe miệng lộ ra vẻ mong đợi nụ cười trong lòng thầm nghĩ hắn lời nói mới rồi không phải đối với người phía dưới nói mà là đối với toàn bộ nhân giới cũng là đối với hắn chính mình n h ư hoa lâu như vậy cũng nên đến rồi thu hoạch thời điểm ở hôm nay bắt đầu hắn sẽ lấy chân chính tư thế đối mặt toàn bộ nhận giới kèm theo dịch thần lời nói truyền khắp toàn bộ chiến trường đồng thời trong bầu trời xuất hiện thành quần kết đội đạn đạo mỗi một k h ỏ a đều là hành trình ngắn tên lửa đạn đạo hắn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết nạ giả xỉ cả c ụ t r ừ n g lớn con mắt trong mắt viết đầy kinh hãi lê thợm ta xem thường hắn hắn tới đây bên trong mục đích thực sự căn bản không phải là vì mượn nham nhẫn suy yếu t h u ậ t diệp hắn phải làm là đem chúng ta suy yếu tới trình độ nhất định hội tụ vào một chỗ không pháp xa nhau thời điểm đem chúng ta một lưới bắt hết hắn muốn nham ẩn thôn cùng cổ nổ hạ thôn chưa gượng dậy nổi na dạ xỉ cả cũ lời nói cùng dịch thần cử động làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh dồn dập dùng một loại gặp quỷ nhãn thần nhìn dịch thần đây chỉ là một mực có tiến nhập n h ậ n giới không bao lâu thiếu năm a một cái mười mấy tuổi nhân c ư nhiên ẩn giấu đáng sợ như vậy giả vọng cùng quyết đoán hai người này quá điên cuồng lẽ nào hắn không sợ phiền phức phía sau cổ nỗ hạ nham ẩn thôn thậm chí còn lại nhận thôn cùng nhau đối với hắn quần công chi sao r ủ hỉ cụ hệ mẹ lắc đầu nói rằng hắn dám làm như thế tuyệt đối là có hắn p h â n khích tuy là ta không biết hắn sức mạnh là cái gì hạ tặc cả cả sì phát hiện mình trước đây đuổi g i ế t tên nguyên lai、like、là một cái kinh khủng như vậy người hết lần này tới lần khác chính mình c ư nhiên tại hắn nhỏ yếu nhất thời điểm không có thể đem hà n ở dê tờ chê tờ tên thật là lợi hại ưu dụ mà kỷ cỡ tị n ạ sắc mặt trầm trọng cực kỳ có như vậy dã vọng cùng quyết tâm đồng thời lại có đem dã vọng từ vô căn cứ biến thành sự thật năng lực người thật sự là đáng sợ nhất tôn ở Tuchika. hiện tại không phải chúng ta đại chiến thời điểm hiện tại chúng ta phải làm là thế nào bảo tồn chúng ta nhận thôn nị ra dù chỉ cả sắc mặt khó coi cực kỳ hắn còn tưởng rằng mình có thể tính kê dịch thần ai nghĩ đến kết quả là ở đây bất luận kẻ nào ngũ đại nhận thôn đứng đầu cổ nộ hạ nhận thôn am hiểu nhất phòng ngự nham ẩn thôn tất cả hết thảy đều chẳng qua là dịch thần quân c ờ mà hết lần này tới lần khác bọn họ kết quả là mới biết được đây hết thảy thật sự là cự đại trâm trọc ha h a một cái tiểu quỷ cư nhiên đem nhận giới đại chiến cư nhiên đem cổ n ổ hạ cùng nham nhẫn đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó ta xem thường ngươi rất nhiều rất nhiều a họ rỗ xì m à t r o n g mắt nổi lên một tia kỳ dị quan mang từ ta quyết định tới tham gia cổ n ổ hạ cùng nham nhẫn đại chiến cái kia một ngày bắt đầu ta vẫn tại kín đáo chuẩn bị vẫn luôn đang âm thầm chế tạo hành trình ngắn tên lửa đạn đạo ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không để cho ta thất vọng cầu thả cầu vợt tốt